các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. rất khẽ như sợ là làm phiền người ta bên trong nhà không có lấy một tiếng động tiếng con chó cũng không có gọi thêm mấy câu vẫn không thấy ông răng trả lời nghi là có chuyện chẳng lành mụ quyết định đẩy cửa bước vào cánh cửa lại rít lên những tiếng nghe đến rợn cả người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 Bác có nhà không? Em. Em Thu đây. Thu chủ quán thịt chó. Mà bác đã đi bộ qua ấy. Bác Giang ơi. Vừa bước vào bên trong. Thì mụ Thu dùng mình. Mụ thấy rõ. Nguyên si ở dưới cái nền đất. Những vệt máu. Đã khô. Cáu lại thành cái hình người. Mụ còn đang hoang mang.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 Mụ thu hoảng hồn. Khi ấy, ở bên ngoài vườn, chỗ mấy cái lùm lùm gì đó, là con pun của ông Giang, đang ngồi lù lù ở đấy. Mụ thu tò mò tiến lại gần. Chẳng hiểu tại sao bây giờ trong lòng của mụ cứ rôn rôn dày dày, không còn hùng hổ như hồi nãy, muốn đánh con pun nữa. Càng tiến lại gần, mụ càng cảm giác bút giá tê tái quanh người. Cái cơn ớn lạnh, Làm cho mộ thu thật sự là không thể chịu nổi. Mộ nhìn thấy con tôn đang nằm giữa mấy cái đống lùm lùm. Mộ liếc sang. Đầu tiên mộ kinh hãi nhận ra. Ấy chính là những ngôi mộ. Đúng thật sự. Đây là những ngôi mộ.